các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở khách sạn biết, thang máy của khách sạn đêm qua đã bị đứt cáp treo. Hiện khách sạn đã niêm phong tạm thời thang máy của khách sạn, chờ lực lượng sửa chữa bên ngoài tới khách sạn để sửa chữa lại. Nhân viên của khách sạn thông báo để cho mọi người thông cảm, hiện tại người thuê phòng cứ dùng thang bộ để di chuyển tạm thời trong một hai ngày trước đi. Cái thông tin báo sáng nay như một cú sốc tát thẳng vào mặt của Văn Khải và Khả Vân. Họ không ngờ rằng Sau trò chơi ma quái đêm ngày hôm qua, Đỗ Tài bắt buộc phải sử dụng thang máy thì thang máy sáng nay của khách sạn đã bị hỏng và cáp đã bị tê liệt toàn bộ. Khả Văn gào lên trong cái sự tuyệt vọng trước mặt của Khải với Mỹ Duyên. "Vậy giờ Đỗ Tài hiện giờ nó bị nhốt ở trong thang máy thì sao? Cậu ấy sống chết như thế nào rồi hả hai cậu? Trời ơi, tại sao? Tại sao tất cả mọi người đồng ý tham gia vào trò chơi quái quỷ này đều gặp phải cái tai nạn chết người một cách lạ lùng như thế chứ?" Văn Khải vừa cố trấn an Khả Vân, vừa nói cái giọng kiên quyết. "Thôi được rồi Khả Vân, cậu hãy bình tĩnh lại đi. Hiện tại ba người trong nhóm của chúng ta vẫn còn cơ hội sống sót, tôi không muốn sẽ thêm bất kỳ một người nào sẽ gặp bất trắc nữa." Ngay lời nói chắc nịch vừa rồi của Khả Vân xong, Mỹ Duyên của ta gào lên trong sự giận dữ, như muốn hét thẳng vào mặt của Văn Khải. "Không, hai cậu không thể ngừng trò chơi được nữa lại được ư? Nếu như ngừng, chúng ta sẽ bị bọn họ đao bám về tới tận nhà, lúc ấy sẽ gặp rắc rối to." rắc rối hay nguy hiểm gì đi chăng nữa thì tớ không biết, nhưng ngừng lại kịp thời nó sẽ giữ lại được mạng sống cho hai bọn tớ lúc này. Cậu hiểu không? Mỹ Duyên thấy cô ta nói và phản ứng lại với thái độ quyết tâm ở Văn Khải nữa, cô ta bỗng nhiên dịu giọng lại xuống, nói lời động viên tới hai thành viên còn lại trong nhóm. Ờ, tớ xin lỗi, tớ đã quá lo xa rồi nên mới thốt ra những câu vừa rồi với cậu Văn Khải ạ. Thôi, giờ cả cậu và Khả Vân hãy cứ bình tĩnh đi. Mọi chuyện chúng ta sẽ từ từ rồi tìm cách giải quyết. Sau dứt câu nói của mình, Mỹ Duyên cô ta liền nhanh chóng rời khỏi phòng của Khả Vân để sang phòng của cô ta lấy loại nước giúp bồi bổ cơ thể lẫn tinh thần cho con người. Trên tay của cô ta bây giờ đang cầm hai lon nước yến. Cứ thế, cô ta chậm dãi bước lại vào phòng Khả Vân, đưa nó cho hai thành viên còn lại ở trong phòng là Văn Khải và Khả Vân uống có lẽ là bởi do cứ phải gào thét lên to tiếng tranh luận với nhau từ nãy giờ, nên cổ họng của Văn Khải với Khả Vân lúc này đã cảm thấy khát. Thấy hai lon nước yến được cầm ở trên tay Mỹ Duyên lúc này vừa mới đưa trước mặt của mọi người. Theo quán tính lần lượt Văn Khải và Khả Vân cũng đã tự động cầm lon nước uống đưa cho trước mặt. Cả hai mở nắp lon, hớp một hơi thật dài xuống rít cổ họng. Đúng lúc đó trên môi của Mỹ Duyên, cô ta bỗng nở một nụ cười ma quái, điều đó Như báo hiệu một việc gì đó không tốt lành sắp tới với với Văn Khải và Khả Vân. Sau khi uống lon nước yến từ tay của Mỹ Duyên đưa xong, khoảng được vài phút, cả cơ thể của Văn Khải lẫn Khả Vân đều cảm thấy mỏi như dã dượn, cảm giác buồn ngủ cực độ đã ập tới hai thành viên ấy. Khả Vân cảm thấy khó hiểu liền nói: "Kỳ lạ quá, sao tự nhiên tất cả cảm thấy buồn ngủ cực độ như thế này?" Tiếng của Văn Khải lúc này cũng đã cất lên đầy nghi hoặc: "Đúng vậy, Sau bây giờ tôi cũng cảm thấy giống y như cậu vậy Hạc Hà Vân. Mỹ Duyên lúc này thì cô đã cất giọng cười lớn, vang vọng cả một căn phòng một lúc, cứ thế cô ta đứng từng bước, từng bước đi chậm chậm tiến tới, tiến lùi giữa hai cái thân người đang bị ngấm thuốc nằm rũ rượi dưới thềm nhà của Văn Khải và Khả Vân. Mỹ Duyên cô ta cất giọng thủ thỉ bên tai của hai thành viên còn lại mà nói, không có một ai có thể sống sót rời khỏi nơi diễn ra tất cả các trò chơi ma ám này. Cả hai cậu có hiểu không? Nếu các cậu thoát được ra, khác nào là đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải thế mạng của mình dâng cho quỷ sai." Mỹ Duyên vừa nói tới đó thì có một tràng cười như sắp điên loạn đã xảy tới. Trên tay của cô ta lúc này đang cầm là một con dao nhỏ sáng loáng, cứ thế cô ta giễu lên một nụ cười man dại, thỏa chí ở trên môi, từ từ rảo bước tiến tới sát hai thân thể đã bắt đầu ngất lịm đi do bị ngấm thuốc mê. Khả Vân và Văn Khải Tâm tưởng của Mỹ Duyên bây giờ khác nào là một người điên mang cái ác tâm tà, và rồi cô ta giáng từ trên cao, đâm xuống thật mạnh nhiều nhát vào thân thể đang nằm mê man bất tỉnh của Khả Vân và Văn Khải. Máu me từ hai cái xác đã dần dần tắt lịm hơi thở của Khả Vân và Văn Khải. Những dòng máu đã chảy xối xả ấy phun bắn ra tung tóe, văng khắp mọi nơi trong căn phòng của khách sạn thuê. Cuối cùng sau này trước lúc chết, hai người cuối cùng ở trong nhóm vượt còn lại, họ cũng đã dần dần tìm ra được mọi thứ đen tối chết chóc mà cả nhóm sinh viên hiện tại đã gặp phải. Nó xuất phát từ bàn tay của ai ở trong nhóm cố tình dàn xếp, nhưng hình như số mạng của họ đã được định là sẽ phải đưa linh hồn theo quỷ dữ xuống dưới âm ty rồi. Nên dù có biết trước được kẻ chủ mưu trong tất cả sự thực đằng sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net